Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Vài ngày nữa sinh nhật ra Hai tiểu quỷ sẽ đưa về Anh chừng nào sẽ trở về hả Khoảng chiều tối có gì sao Tôi hứa bọn nhỏ sẽ đưa chúng đi ngắm cảnh Nhưng ngày mai lại có tiệc xã sao Anh giúp tôi đưa bọn nhỏ đi chơi có được không Không thành vấn đề Đặt điện thoại lên bàn Không gian trở lại yên ắng Kỳ thật biết cô có khả năng gọi điện đến Là cực kỳ nhỏ bé Nhưng anh vẫn là chờ mong nó sẽ vạng lên Điện thoại thủy chung im lặng, anh nhất xả qué môi, cười chính mình vòng tường vớ phần. Đứng dậy đi trở về bên giường nằm xuống, anh hai tay gối đầu lên gối, nhắm mắt lại, lại nhìn thấy hình ảnh gợi cảm của cô tối hôm ấy, khóe miệng cười khổ làm thêm sâu sắc. Có đôi khi anh thật sự không hiểu được, đó là ác mộng hay là mộng xuân, người nào có vẻ làm cho người đó khó chịu chứ. Có lẽ tối ngày hôm đó anh cần vài dụ hoặc cô Ngày hôm sau em đi chơi cùng bọn nhỏ của nhà Alex. Kim cương la hét, trực thăng lao xuống. Hồng thủy mênh mông cầu gãy, công viên kỳ chu ra. Trên cờ bàn tuy rằng chưa đến qua nơi này, nhưng anh hãy cùng tiểu quỷ. Đều chơi rất là hào hứng. Ngoài cửa sổ xe, cảnh vật trôi qua cực nhanh. Xa xa ánh chiều dần mất hút. Chú Huay Kỳ à? Sao thế? Vì sao chúng con lại không có mẹ à? Huay Kỳ nhìn cậu nhóc, không biết là Tiger hay là Griner, mà ngây người một giây. Các con đương nhiên là có mẹ. Vậy thì vì sao rốt con chưa từng gặp mẹ chứ? Bởi vì mẹ có các con đang ở một nơi rất xa. Có mẹ tốt lắm sao ạ? Sao? Chú cũng không biết. Vì sao chứ? Bởi vì khi con nhỏ, mẹ của chú đã đến một nơi rất xa. Cặp song sinh trừng mắt nhìn anh, đồng thời lên tiếng rồi mới mở miệng. Linda nói bà Alex nhất định sẽ tìm cho con một người mẹ khác. Linda là ai? Là bà ngoại nuôi ạ. Đang ở cạnh bên nhà chúng con Bà rất là khủng bố Mỗi ngày đều xịt rất là nhiều nước hoa Lý Tư nói cách xa 10 mét Cũng có thể ngửi được mùi nước hoa khủng bố của bà Ngay cả rủi bọ cũng không dám tới gần bà Bởi vì quấy gần quá Thế sẽ thiều mà chết đó Lý Tư ư Chính là quản gia của nhà Alex sao Khủng bố như thế sao Vậy thì các con cần phải tránh xa một chút nha Anh cười Tầm mắt lại nhìn ra ngoài cửa sổ Ngoài ư muốn thấy một cương mặt quen thuộc Ninh ninh ư cô bước vào taxi, anh sững sốt quay đầu nhìn lại. Xe đã sớm đi xa. Một cảm giác xúc động làm cho anh muốn gọi lái xe quay đầu lại mà đuổi theo chiếc xe kia, lại bởi vì suy nghĩ khác trong đầu mà từ bỏ. Chắc chắn là anh nhìn lầm rồi, sẽ không có khả năng như vậy. Âu Dương Ninh Ninh làm sao có thể xuất hiện ở nước Mỹ chứ? Tuy rằng như thế, anh vẫn là lấy di động ra, nhưng giờ phút này trên màn hình vẫn như cũ, không có một cuộc gọi hay tin nhắn nào cả. Quả nhiên là anh nhìn lầm rồi. Hoay Kỳ à. "Sao thế? Anh là đang đợi điện thoại sao?" Hoay Kỳ ngẩng đầu thấy Alex đứng đối diện, đang ăn trứng chiên mà nhíu mày nhìn anh. "Từ nãy tới giờ tôi nhìn thấy anh nhìn điện thoại đến 5 lần rồi đó." "Có sao?" Alex nhíu mày lại, còn Hoay Kỳ nhếch lên khóe miệng. "Anh nói đúng, tôi đang chờ điện thoại. Anh có biết rằng đôi khi anh không nhất định phải chờ, anh có thể gọi cho người đó không? Nhưng mà tôi không có số điện thoại của cô ấy." Anh bất đắc dĩ mà kéo kéo khóe miệng. "Cô ấy ư?" Alex cảm thấy hứng thú mà dừng ăn bữa sáng, tuy rằng Hye-ki bên cạnh luôn có phụ nữ, nhưng anh lại hiểu được em trai này chưa có ai quan tâm. Lần này là lần đầu tiên thấy Hye-ki đang đợi điện thoại của con gái. "Anh đã gặp ở đâu?" Đài Loan. Nhìn Hye-ki có vẻ nôn nóng, Alex chỉ cảm thấy buồn cười. "Đài Loan ư? Vậy thì Khâu Ca cũng quen sao?" "Ừm. Cô ấy ở trên lầu tiệm cà phê của Khâu Ca." Vậy anh nên đi hỏi đi. Hỏi ai chứ? Thì hỏi Khâu ca. Cô gái kia không phải ở trên tiệm lầu cà phê sao? Khâu ca còn sẽ sẽ biết điện thoại của cô ấy đó. Hoài Kỳ sừng sốt, tại sao anh lại không nghĩ tới chứ? Khâu ca đương nhiên biết, cho dù anh không biết cũng có thể hiểu được mà gọi Bạch Vân. Hỏi Bạch Vân Vân thì nhất định sẽ biết. Tiếp theo một giây anh nhảy dựng lên, cùng một chút suy nghĩ mà đi tìm Khâu ca. Điện thoại trên bàn lại vang lên, bởi vì quá mức ngạc nhiên Anh ngược lại trong lúc nhất thời không thể phản ứng, chính là mình trừng mắt mà nhìn nó. "Hoài Kỳ à?" Alex không nhịn được mà mở miệng gọi anh. Hoài Kỳ liếc mắt nhìn anh, cầm đi di động rồi ấn nút trò chuyện. "Alo?" Đối phương im lặng, không biết vì sao tim anh lại đập nhanh hơn thuở ta. "Ninh Ninh." Đối phương vẫn là im lặng, anh một trận cần trưng rồi mới nghe được tiếng cô lên tiếng. "Ừ." Nghe được tiếng của cô, anh nhẹ nhàng thở ra qua mặt Tuấn Tú, tự dưng bất giác hiện lên một nụ mỉm cười. Đã lâu không gặp, cô có khỏe không? Ừm, rất tốt. Cô nghe qua, nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net